Các bạn đang nghe câu chuyện Cuộc Chiến Hôn Nhân Nguyên tác Mị Cốt Chi Tư Tác giả Cống Trà Editor Nhi Qua dọc đọc của Jessica Chuyện được phát trên website thế giớiaudio.org Chương 39 Hải Hùng Khiếp Vía Chu Hinh thích tài vách mặt rừng sao, Liễu Vĩnh cười ha ha, chỉ chỉ thạch bích nói, thì ra đây chính là xuất xứ của cột thành ngữ đấy. Chu Minh Dương gập cây quạt lại, vỗ vỗ vài. Liễu Vĩnh nói, Liễu Trạng Nguyên bác học, tất nhiên là hiểu biết nhiều. Liễu Vĩnh cười, đang định trả lời, lại nghe thấy ngoài cửa lao sao, giống như các đạo sĩ đang đuổi người. Còn có một giọng nói thè thế vang lên Người không phận sự, tránh đi chỗ khác Ai mà phô trương thế, đến dân hương mà cũng phải dẹp đường Liễu Vĩnh thắc mắc Chất giọng thề thế, chắc là người trong cung Chu Minh Dương tập trung lắng nghe, gật gù nói Là giọng của Úc Công Công Chu Minh Dương vừa dứt lời, một tiểu đạo sĩ chạy tới Úc Công Công truyền lời, có quý nhân trong cung đến dân hương, thỉnh mấy vị thiếu gia tránh mặt. Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương vừa nghe là người trong cung thì cũng chẳng có ý định nấn ná, lập tức gập đầu, chỉnh xiêm y rồi đi ra cổng đạo quen. Úc Công Công đang thúc giục dọn sân, tình mắt, thấy Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương mặc xong bách đi ra ngoài, nhanh nhẹn đi tới cười nói, Ô, oh, là Liễu Trạng Nguyên và Chu Ngự Tẩu đây mà, hai vị từng gặp công chúa rồi, không cần tránh mặt. Dứt lời, quay sang mặt song bách. Vị thiếu gia này đi cùng Liễu Trạng Nguyên và Chu Ngự Tẩu cũng ở lại đi. Thời tiết nóng nực, xào tự dưng công chúa lại đến đạo quen. Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương hơi kinh ngạc, đành nghĩ cách khoái thác, không chờ bọn hắn mở miệng, một thanh âm trong trẻo truyền tới. Không lẽ Lữ Trạng Nguyên và Chu Thiếu Gia Biết tỷ muội tà sẽ tới đạo quan Cố ý tới chờ Cùng lúc Tám tỳ nữ tiến vào xếp làm hai hàng Nhị công chúa và Thiên Phương công chúa chậm rãi đi tới Tham kiến Thiên Phương công chúa, Nhị công chúa liễu Vĩnh và Chu Minh Dương mặc song bách biết không tránh được rồi Chỉ đành kho mình hành lễ Không cần đa lễ Thiên Phương công chúa duyên dáng tuyệt trần khóát tay ra hiệu không cần đa lễ cười nói ta ở trong cung nói chuyện với muội muội nhắc đến thạch bích ở đây có bút tích cổ rất đẹp nhất thời cao hứng không ngờ lại gặp mấy người ở đây đã gặp rồi ta rất muốn nghe bình luận của mấy người có thể cùng công chúa bình luận bút tích cổ thật và vinh dự vô cùng chu minh dương và liễu vĩnh đương nhiên là biết điều không từ chối đi theo nhị công chúa và thiên phương công chúa chim ngưỡng thạch bích vì sự có mặt của thiên phương công chúa chùa Minh Dương không bày ra bộ dạng e thèn nhằm khiến nhị công chúa ghe tỏm nhị công chúa thấy thế nhìn hắn chăm chú chùa Minh Dương bị cô ấy nhìn đến Hải hùng khiếp vía sự thật là tuy thiên phương công chúa và nhị công chúa xinh đẹp cao quý người người quý mến Nhưng các nàng là công chúa, vĩnh viễn có tư thế cao cao tại thượng, nếu cưới các nàng, không bao giờ có thể áp chế các nàng, chỉ có thể trở thành kẻ phụ thuộc vào các nàng. Cho dù nghiệt công chúa nghĩ thế nào, thì Chu Minh Dương cũng tìm trăm phương ngàn kế để thoát khỏi cô ấy. Chu Minh Dương định thần, khom lưng bước chọc, để Liễu Vĩnh đứng mũi chịu xào trước. Liễu Vĩnh rất khẳng định, thiên phương công chúa đã một đời chồng nhất định lần này sẽ cân nhắc cẩn thận, không đưa ra quyết định một cách dễ dàng, mà ánh mắt nhị công chúa rõ ràng là dính chặt lấy chu minh dương. Thế nên, tỷ lệ hắn sẽ bị công chúa chọc chúng rất thấp, cực kỳ thấp, nên tạm thời không cần thiết phải hủy hoại hình tượng của bản thân. Có đạo sĩ dân trà đá lên, cùng nữ đi theo quẹt, nhờ vậy không có cảm giác quá nóng. Thiền phương công chúa khẽ vuốt ve chữ trên thạch bích, khẽ thở dài. Tiền triều nhân tài đông đảo, ngày đến chữ viết cũng khí khái mười phần. Nhị công chúa quay sang Chu Minh Dương và Liễu Vĩnh nói, Hoàng tỷ không quản trời nóng, tỡ đầy ngắm bút tích kỳ thật là vì nhận được một phong thư. Vừa nói, vừa lấy từ trong vạt áo ra một phong thư đưa cho Chu Minh Dương. Chù mình dường lấy thư ra xem, nhớ mày, thản nhiên nói. Viết cũng được đấy, nhưng chẳng qua chỉ là bắt trước bút pháp của triều đại chu chúng ta. Có gì đáng để đắc ý đâu. Nói, liền đem chia lá thư cho Liễu Vĩnh. Liễu Trạng Nguyên, chữ thế này, tôi tin là cậu cũng viết được. Liễu Vĩnh nhận thư xem, thấy nét chữ rồng bay phượng múa, khí thế mười phần tòa bút pháp trên thạch bích thì một chín bèn xem xét tỉ mỉ một phen sau đó mới đọc nội dung phòng thư này là do nhị hoàng tử của đại hạ quốc là hạ như phong tự tay viết ý tứ đại khái là đại hạ quốc đã cùng đại chu quốc kết hiệp ước đồng minh vì để củng cố quan hệ giữa hai nước tình nguyện đưa như nguyện quận chúa của đại hạ quốc tiến cung đại chu quốc làm phi còn có hai cô gái quý sửu là con gái quan đại thần ngưỡng mộ triều đại chu đi theo Nguyệt cùng bề tôi đại chu quốc kết từng trăm năm lần này hẹn như phong làm sứ giả đưa dâu ít ngày nữa sẽ tới hy vọng đến lúc đó có cơ hội được cùng thanh niên tài tuấn của đại chu cọ sát học hỏi văn học võ đạo khi đại hạ quốc và đại chu quốc ngừng chiến ký hiệp ước đồng minh, Đại Hạ Quốc đã đề nghị kết quan hệ thông gia, con gái xứ giả cầu hôn Thiên phương công chúa cho nhị hoàng tử Hạ Như Phong. Phò mã của Thiên phương công chúa chết bởi người Đại Hạ vì chọn đạo với chồng, đương nhiên là công chúa cực tuyệt lời cầu thân. Sau đó, Thiên Vương công chúa nghe được tin, thật ra Hạ Như Phong đã có chính phi, càng thêm phẫn nộ không thôi. Không nói đến chuyện phò mã của cô ấy chết dưới tay người đại hạ, cô ấy cũng tuyệt đối không gã cho người đại hạ. Mà cô ấy đường đường là đại công chúa của đại Trung quốc, hà cớ gì phải đến một quốc gia hoang dã làm chắc phi cho kẻ nào đó? Bây giờ, hạ như phong sắp đến, thiên phương công chúa sao có thể không nghiến răng căm hận? Đương nhiên là muốn dùng hết tất cả các khả năng tiền ép ngạo khí của hạ như phong khiến hạ như phong phải tối tâm mặt mũi. Hạ như phong không phải là vì muốn khoe ta đây chữ đẹp, mới cố ý âm thầm đưa lá thư này tới sao? Cô ấy nhất định phải tìm được một người còn giỏi thư pháp hơn để ác đảo hạ như phong. Nếu chỉ luận về bút pháp, chỉ nhiên tôi không thua hắn. Nhưng nếu luận về khí thế, chỉ có thể nhận thua. Liễu Vĩnh biết người biết ta, trầm ngâm nói, Hạ như Phong thân là hoàng tử, nét chữ không chút do dự, khí thế trời sinh, người tầm thường khó lòng mà có được khí thế này. Sáng năm mở khoa thi, hiện nay có rất nhiều thư sinh đã lên kinh, chỉ cần tỉ mỉ điều tra nghe ngóng, không chừng có thể tìm được một bậc thầy thư pháp không biết chừng chu minh dương trầm tư một chút nói tài tử mà có tài thư pháp thường có sở thích dù ngẹ những nơi chùa chiền miếu mạo có bút tích của cổ nhân đã thế việc hỏi thăm tìm kiếm đại sư thư pháp giao hết cho mấy người xử lý thiên phương công chúa cắn môi cười một tiếng không chỉ thư pháp kể cả thi võ cũng phải áp đảo hắn khi chu minh dương và liễu vĩnh lĩnh mệnh, hỏi thăm tìm kiếm đại sư thư pháp phu nhân các phủ lại nghe ngóng được một tin tức khiến dư luận xôn xao qua wow, đã nghe nói chưa nhị hoàng tử của đại hạ quốc hộ tống ba người con gái đến đại chu quốc ta một trong số đó muốn tiến cung làm phi hai người còn lại muốn thỉnh hoàng thượng cưới hôn gả vào nhà quyền quý thật kinh khủng tôi cũng nghe nói thế nghe vậy lần đừng gả nữ nhân dã men đó vào phủ nhà tôi Yên tâm yên tâm Không đến được phủ nhà cô Tôi có tin mật Nói là sẽ gả một người vào tướng phủ Một người vào vĩnh bình hầu phủ Thật sao Có ai biết nữ nhân đại hạ Ngoại hình thế nào không Mùa thu năm ngoái Tôi theo tướng công đi xứ sang đại hạ quốc Đàn bà phụ nữ Nước họ lỗ mãn y hệt bọn đàn ông thể tiện là sáng tay áo Uống rượu bằng bát Anh thùng uống vại Bà nữ nhân kia Chỉ nghĩ cũng biết không thể nho nhã được chút nào Kỳ thật tôi rất hoài nghi Phải chăng hoàng tử đại hạ quốc không phải hộ tống nữ nhân đến liên hôn Mà là đưa nữ nhân đến quấy rối Đến khi sứ thần đại hạ quốc đến kinh thành Tiến cùng bái kiến hoàng đế phu nhân Vĩnh Bình thầu rất cột cũng nghe ngóng được tin tức chính pháp Hoàng tử Đại Hạ Quốc quả thật là đưa Như Nguyệt quận chúa tiến cung làm phi. Hai tiểu thư Đại Hạ Quốc quả thật là yêu cầu Hoàng đế gã cho nhà quyền quý của Đại Chu. Vĩnh Bình Hầu lại nghe được một tin khác, nói Hoàng thượng quyết định giữ hai tiểu thư phong phi, Như Nguyệt quận chúa mới là ban hôn cho nhà quyền quý. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu, tại sao lại lưu tiểu thư đại thần trong cung? còn như Nguyệt quận chúa lại muốn ban hôn, Vĩnh Bình Hầu nói, người đẹp giữ làm của riêng, xấu xí bàn kẻ bề tôi. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói, như Nguyệt quận chúa dù có tướng mạo tầm thường đến đâu, tốt xấu thế nào cũng là một quận chúa. Nếu ban hôn rồi, liệu có ai dám gã làm hắc hủi? Nhất định sẽ phải tôn làm chính thê. Các thiếu niên chưa vợ thật thảm. Vĩnh Bình Hầu nói. Vì thế, phải hứa hôn cho Minh Dương và Tiểu Tư càng nhanh càng tốt Tránh việc phải rước về nhà một cô con dâu dị quốc xấu xí giả man. Hết chương 39 Chương 40 Như Nguyệt Quận Chúa Sau một cơn mưa đêm, không khí trong lành, mát mẻ, ngát hương hoa Cố nhũ mẫu và vạt hà dậy thật sớm Hầu hạ lâm mị rửa mặt trải đầu trang điểm Bạc Hà vừa chảy đầu cho Lâm Mị vừa nói, Đây là lần đầu tiên tiểu thư tiến cung, phải trang điểm thật đẹp mới được. Theo lệ thường, mỗi tháng, phu nhân Vĩnh Bình Hầu sẽ dẫn chù mẫn mẫn tiến cung Thịnh An Thái Hậu và Hoàng Học một hai lần. Lúc này, chù mẫn mẫn mới ốm dậy, không tiện tiến cung, nên phu nhân Vĩnh Bình Hầu quyết định đưa Lâm Mị tiến cung Thịnh An. Cố Nhũ Mậu biết, Phu nhân Vĩnh Bình Hầu dẫn Lâm Mị Tiến Cung, nếu được Thái Hậu hoặc Hoàng Hậu tán thử mấy câu, sau này có bàn chuyện cưới xin với ai sẽ rất có lợi, bởi vậy âm thầm cao hứng. Bây giờ nghe thấy Bạc Hà nói thế, cố dũ mẫu cũng gật đầu cười nói. Bây giờ tiểu thư là nghĩa nữ hầu phủ, nhất định phải trang điểm nổi bật, không thể để mất mặt hầu gia và phu nhân. Dứt lời thì cũng trang điểm xong, phòng bếp đưa điểm tâm tới, vội vàng ăn điểm tâm, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đích thân đến kiểm tra áo sống của Lâm Mị, vì cho rằng nàng ăn mặc quá giản dị, bà bảo Lâm Mị thay áo khoác màu đỏ, treo túi thơm ngọc bội gắn tua lủng lẳng, lúc đấy mới cười nói, "Còn xinh đẹp như thế, nếu không phục sức lộng lẫy thì thật là hoài phí." đang nói thì người hầu vào bẩm là kiệu đã chuẩn bị xong, phu nhân Vĩnh Bình hầu thấy cũng không còn sớm, vội dẫn Lâm Mị lên kiệu đi ra cửa. Chù mỏng mẫn tuy mới ốm dậy nhưng kỳ thật đã khỏe lắm rồi, chẳng qua sợ tiếng cung chạm mặt hoa quận vương nên mới khoái thác là mình chưa khỏe. chờ phu nhân Vĩnh Bình hầu đi, cô ấy liền như xin lòng hoặc hổ. Cho người đi thỉnh Sử Bình Vân để nói chuyện. Sử Bình Vân đã được nghe Sử Phu Nhân kể lại, Rằng trong cung có người không muốn Sử Bình Tá và Lâm Mị đến hôn, Hồn sự này không muốn cũng phải từ bỏ. Tối thử hoa hội, Dị công chúa ức hiếp Sử Bình Tá, Ép buộc Sử Bình Tá đi đổi túi thơm trong người liễu vĩnh, Khiến Sử Bình Vân chán ghét vô cùng. Nghe Sử Phu Nhân kể lại chuyện so bác tự, Sử Bình Vân liền khẳng định, đấy là trò quấy rối của nhị công chúa, đơn giản chỉ là lấy chuyện phá hoại hôn nhân đại sự của người khác, làm thú vui. Đến Vĩnh Bình Hầu Phủ, Sử Bình Vân đuổi hầu gái lui ra, kể tất tầng tật chuyện đổi túi thơm hồn thượng hoa hội. Chù mẫn mẫn chấn động, nửa ngày sau mới nói, nhị công chúa xưa nay thích trêu chọc người khác, không ngờ giờ lại quá trớn đến thế. Nếu cô ấy thành chị dâu của ta, anh trai ta nhất định là không có ngày nào được yên thân. Sử bình vân rầu rỉ nói, thiên phương công chúa gửi cho anh trai em một tấm thiệp mời, khiến họ hàng đến nhà, ai cũng cho rằng anh trai nhất định sẽ gã cho thiên phương công chúa. Mẹ em đã hải hùng khiếp phía suốt mấy ngày nay, chỉ giờ đồ nhiều hóa thật, anh trai em và mị tỷ tỷ chỉ mới so bác tự. Để gặp chuyện như thế Nói không phải nhị công chúa Nhúng tay quấy rối Thì chẳng ai tin được Chù mẫn mẫn thở dài nói Tạm thời không nói đến chuyện nhị công chúa Và thiên phương công chúa Bây giờ lại thêm như nguyệt quận chúa Của đại hạ quốc Ở trong cung chờ gã Không biết hoàng thượng sẽ ban chỉ gã Cho nhà đại thần nào Lòng mẹ ta run sợ không yên Chỉ sợ phải rước vào nhà cô con giàu dị quốc Hôm nay tiến cung Kỳ thật là để dò la tin tức Sử bình vân cắn răng nghỉ nửa ngày Nói Đêm thưởng hoa hội Tả tỷ tỷ vì chuyện túi thơm Cũng đem lòng hận dị công chúa Chị ấy tuy béo phì Nhưng nhiều tuổi hơn chúng ta Cũng nhiều ý tưởng hơn chúng ta Không bằng thỉnh chị ấy tới đây Cùng thương nghị một chút Không thể để nhị công chúa mặc sức phá rối, chúng ta lại cứ bó tay đứng nhìn. Cũng đúng, chù mẫn mẫn gật gật đầu, xài người hầu đi thỉnh tả lê đến Vĩnh Bình Hầu Phủ. Rất nhanh sau đó, tả lê liền tới, nghe sử bình vân và chù mẫn mẫn nói xong, cô ấy thở dài một tiếng nói. Công chúa Thủy chung là công chúa, nếu ta đắc tội, không chỉ chúng ta gặp rắc rối. Chỉ sợ người nhà cũng sẽ bị liên lụy. Chù mẫn mẫn và sử bình vân nghe thế thì trầm mặt. Đúng vậy, hai cô ấy sợ anh trai phải làm phò mã, Nên mới vội vã muốn tìm kiếm nhược điểm của công chúa. Nhưng anh trai tả lê không bị công chúa nhìn trúng, Cấp cái nỗi gì, đàn yên đang lành, Việc gì cô ấy phải mua dây buộc mình. Tả lê thấy sử bình vân và chùa mẫn mẫn như thế, liền cười nói, Ta chỉ nói không thể cắt tội công chúa Nhưng không hề nói là không thể nghĩ ra phương pháp nào Tránh đắc tội công chúa Tả tí tỷ, Chị thật sự có phương pháp Sử bình vân mừng rỡ Trong lòng cô ấy Thiên phương công chúa thật sự là cao không thể chạm đến Nếu anh trai làm phò mã Nhất định chỉ là vật trang trí Tuyệt đối không thể làm vợ chồng bình thường với thiên phương công chúa Bởi vậy Lòng của Sử Bình Vân còn nôn nóng hơn chu mẫn mẫn mấy lần Nghe được tả lê nói thế Không kiềm chế được hỏi Tả tí tỷ, Em tình nguyện chị làm chị dâu của em Cũng không nguyện thiên phương công chúa làm chị dâu Nói bậy gì đấy Cẩn thận người khác nghe được Tả lê vội dơ tay bịt miệng Sử Bình Vân Đỏ mặt trừng mắt nói Tà béo thế này Thư sinh nhà nghèo còn không vừa mắt Nữa lại là anh trai em Chú mẫn mẫn vốn không lưu ý chuyện thân hình tả lề, lúc này mới để tâm nhìn, ngạc nhiên nói: "A, hình như tả tỷ tỷ gầy hơn trước." "Thật sao? Ngày nào ta cũng soi gương nên không nhìn ra được." Tả lê vui mừng cười nói: "Sáng nay khi mặc áo, cảm thấy eo rộng, không chật căng như trước kia, ta còn tưởng bộ này bị may rộng." Đang nói đến đấy, một hầu gái hấp tách tiếng vào. Tiểu thư, có chuyện rồi Xảy ra chuyện gì, kích động thế ra thể thống gì nữa Chù mẩn mẫn nhíu mày Nghe được tin phu nhân và nhị tiểu thư trở về Nô tỳ vội ra đó Lại thấy trước cổng có tật ba cổ kiệu Phu nhân và nhị tiểu thư còn chưa hạ kiệu Kiệu đi sau cùng đã vén rèm Một cô nương da ngâm đen nhảy xuống Nô tỳ giật nảy mình Không biết xưng hô thế nào Phu nhân sóc màn kiệu đảo nô tỳ mau đỡ như Nguyệt quận chúa. Đến lúc đó nô tỳ mới biết, thì ra cô nương da đen đó là Như Nguyệt quận chúa của Đại Hạ quốc. Phu nhân gọi tiểu thư ra nói chuyện. Chu mẫn mẫn vừa nghe không khỏi kinh ngạc. Như Nguyệt quận chúa tới, dứt lời đứng dậy nhanh chóng đi ra sẵn. Phu nhân vĩnh bình hầu thật là bất bối, dẫn Lâm mị tiến cung thỉnh an. Ai biết được? lại thành phải rước cả Như Nguyệt quận chúa về, nhất định phải báo cho hai đứa con trai tạm lánh không về phủ, tránh phát sinh chuyện bất chắc. Chù mẫn mẫn đi ra đại sảnh, thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Lâm Mỹ đang nói chuyện với một cô nương lạ mặt, liền biết ngay đây chính là Như Nguyệt quận chúa. Như Nguyệt quận chúa làn da ngâm đen vóc người khát veo, trán hơi thấp, mày rậm, mắt to, tướng mạo tuy không đẹp nhưng không xấu xí như lời đồn, chù mẫn mẫn đánh giá một chút liền đi lên chào hỏi. Phu nhân Vĩnh Bình hầu đã sai người đi quét tước xương phòng, sau đó sai người chuyển hành lý của Như Nguyệt quận chúa vào. Như Nguyệt quận chúa lại kêu lên, không cần phiền toái, ta sẽ ở cùng Tiểu Mị. Nói xong, kéo Lâm Mị đi nói, Tiểu Mị dẫn ta đi tham quan hầu phủ cho quen đường đi. Thấy Lâm Bị bị Như Nguyệt quận chúa lôi kéo, chù mẫn mẫn há hốc mồm, đến khi phu nhân Vĩnh Bình Hầu vẫy tay, mới xịt tỉnh đi đến chỗ ngồi xuống cạnh bà, giờ tay chỉ lên đầu, lặng lẽ hỏi, Mẹ, Như Nguyệt quận chúa này có phải có vấn đề ở đây không? hay <cười> Phu nhân Vĩnh Bình Hầu giận dữ nói, khi chúng ta tiến cùng thanh an, Như Nguyệt quận chúa vừa gặp tử mị, liền giữ chặt không buông. Nói tiểu mị giống người mẹ đã mất của cô ta Còn phai người lôi ra một bức tranh chân dung Nữ tử trong bức tranh kia Quả thật là có phần giống tiểu mị Vì thế cô ta liền dính chặt lấy tiểu mị Còn cầu Thái hậu nương nương Nói muốn tới hầu phủ ở cùng tiểu mị vài ngày Lầm mị lúc này khóc cũng không ra nước mắt Đang yên đang lành Xào nàng lại giống mẫu thân người hồ hết chương cho